Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay, những người làm chương trình tiếp tục gửi tới các bạn những trang tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Trần Trụi giữa bầy sói của nhà văn Bruno Apis, bản dịch của dịch giả Phan Ngọc. Việc đưa đứa bé từ phòng đồ đạc đến nhà truyền nhiễm hết sức khó khăn, vì Sveiling đã giữ chìa khóa và để tránh bị bọn SS phát hiện. Herfen để đứa bé vào trong một cái bị và thả nó xuống ống khói dưới căn hầm, nơi Pipik và Kroponsky đang đợi sẵn. Ở đầu bên kia, Pipik và Kroponsky đã đón được nó. Kroponsky mở chiếc bị ra kiểm tra và an ủi đứa nhỏ đang run lên cầm cập. Quãng đường tiếp đó đến nhà truyền nhiễm, Pipik và Kroponsky phải căng mắt dưới trời mưa, nghe ngóng trong đêm tối tĩnh mịch tiếng bước chân từ xa của bọn SS. Họ di chuyển từ tốn và thận trọng. Họ hòa vào một nhóm ba người tù nhân đang trên đường tới Y-Xá để lần vào khối 61. Cùng lúc đó, Swift cũng có nhiệm vụ riêng. Anh phải nắm được tin tức ở mặt trận từ bản tin buổi chiều của đài phát thanh nước Anh. Kramer giúp anh có cơ hội vào phòng của tên hạ sĩ Brower, cai quản nhà xe để chữa chiếc radio cho hắn. Swift khéo léo đuổi tên hạ sĩ ra ngoài để tập trung sửa chiếc đài. Nhân khoảng thời gian ngắn ngủi đó, anh đã kịp nghe bản tin quan trọng đúng lúc tên hạ sĩ trở về phòng. Tiếp sau đây, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ chuyển tới các bạn những trang tiếp theo cuốn tiểu thuyết Trần trụi giữa bầy sói của nhà văn Bruno Khi tên Brower trở lại thì Swift vẫn còn đang bám lấy chiếc loa, nhưng ngay lập tức anh làm mờ tiếng phát thanh đi và vặn thật to âm lượng cho máy rú ầm lên. Tên Brower thích thú quá, lao người đến chiếc máy thu thanh, lại chúa tôi. Chà, cái thằng thợ ống này, mày làm thế nào mà được như thế đấy? Tao cứ xoay sở mãi với nó mà nó không kêu cho tao chứ mày thật là đối với một tù nhân thì nói như thế là khen ngợi quá đáng rồi cho nên tên braver giảm lời tán thưởng bằng một tiếng gằn chà khen cho cái thằng ngốc này mày đã làm cho của quái này chạy được rồi đấy và suýt thu dọn túi đồ của anh lại là... lát sau Anh đã cùng đứng với Kremer trong phòng trước một tấm bản đồ mà Kremer đã đóng lên tường. Chỉ mới trong mấy ngày thôi đã đánh thốc từ Remangen đến Openheimer. Từ đó họ tiến về hướng Frankfurt và ở phía bắc Copeland, rõ ràng là họ nhằm thọc sâu về phía Kassel. Rồi không nghi ngờ gì nữa, đúng là họ đang tiến về Turing. Hai người nhìn nhau không nói nửa lời. Cả hai đều nghĩ như nhau. Kremer cầm một cái thước đo khoảng cách từ Remagen đến Frankfurt. Giờ anh lại đo từ chỗ ấy đến Weimar. Như vậy là gần hai phần ba đoạn đường tiến quân đã hoàn thành rồi. Kremer hít một hơi thật dài, đặt cái thước trên bản như cũ và nói bằng một giọng thận trọng. Trong vòng nửa tháng nữa, chúng ta sẽ tự do hay là sẽ chết? Xuyếp cười, chết ư, lại chúa tôi, Van Tè ạ. Mấy thằng trên đó sẽ không làm gì được chúng ta nữa đâu. Chính trong bụng chúng nó cũng đang sôi lên rồi kia kìa. Krimer nói với vẻ đề phòng, thôi, cứ đợi xem đã. Bỗng anh nắm chặt tay Suip trò qua cửa sổ ra ngoài cổng. Hai người thấy Glutik và Rainerbos đang bước vội vã qua sân kiểm soát. Anh em tù nhân đi qua mặt chúng bỏ mũ ra quay lại nhìn trộm chúng. Kramer và Swift hồi hộp theo dõi xem chúng đi về phía nào, cho đến khi bọn chúng đi khuất. Có chuyện gì rồi đấy? Chạy đi, Henrik. Cậu rượt theo xem chúng đi đâu nào? Swift chạy đi. Nỗi sợ hãi trùm lên Creemer. Bỗng nhiên anh cảm thấy rằng hai tên đó vào trong trại là vì việc của anh. Cánh cửa bất kỳ lúc nào cũng có thể mở ra và tiếng nói của tên Clutic như xuyên vào người rít lên: "Ra đây, thằng kia, ra ngay." Creemer ép hai nắm tay vào thái dương, nỗi lo lắng tăng lên thành sự sợ hãi rằng Tất cả đều đã bị khám phá. Phải, tất cả. Và khi cánh cửa mở ra thật sự, Kramer quay ngoắt người hoảng hốt. Nhưng đó lại là suýp đang vội vã bước vào. Chúng nó xuống phòng đồ đạc. Trong khoảnh khắc, Kramer thấy yên lòng thoát nạn. Nhưng lập tức, nó lại biến sang một nỗi sợ hãi khác còn to lớn hơn nữa. Anh lặng nhìn suýt như tất cả sự sống không còn trong người anh nữa. Rainerburt đã trông thấy mảnh giấy ở sau cửa phòng hắn sáng nay. Hắn băn khoăn cầm mảnh giấy lật đi lật lại mãi. Tên Hoefen ở phòng đồ đạc và tên Ba Lan Kropinski muốn chơi thượng sĩ Swayling một trò bẩn thỉu chúng có một thằng bé do thái giấu trong phòng quần áo ở góc bên phải phía sau nhà đấy tên rainerbos đọc đi đọc lại mảnh giấy mấy lần một tù nhân ở phòng đồ đạc dưới mảnh giấy ký tên như vậy rainerbos chợt nhớ ra buổi sáng hôm trước svê đã làm những gì lúc đó hắn ta mở cửa đứng lạng người miệng lẩm bẩm một câu chào lúng túng Rồi bước đi. Rainerbos huýt sáo qua kẽ răng và nhét mảnh giấy vào túi. Lát sau, hắn đưa cho Kulutik xem. Cả Kulutik cũng đọc đi đọc lại mấy lần mà chẳng hiểu đầu đuôi ra sao nữa. Hắn nheo đôi mắt viền đỏ qua đôi kính dày, ánh mắt phản chiếu lệch hẳn đi. Từ phía sau bàn giấy, Rainerbos Vươn người ra. Ông nghĩ thế nào về chữ ký này đấy? Đút tích, nói giọng phân vân. Ồ, chỉ là đứa nào làm cò mồi đấy thôi. Một thằng tù ư, chỉ còn ai nữa. Rainerbos cười cái cười kẻ cả. Swayling này, hắn nói, rồi thản nhiên đứng dậy. Hắn lấy lại mảnh giấy trong tay Klutik và nói dàn giọng. Chính Svallin chứ còn ai viết mảnh giấy này nữa. Bộ mặt sừng sốt đến ngu ngốc của tên Klutik càng làm cho Rainerbos bực mình. Hắn mỉa mai tên chỉ huy trại. Ông không thấy ư. Nó đã rõ như ban ngày rồi. Cái thằng cha Hanny ngốc nghếch ấy đã mặc cả với bọn Cộng sản. Nhưng bây giờ hắn đang vãi đái ra quần đấy tên clutch phải chúi nghe lý lẽ danh ma của thằng cha trẻ tuổi reinebos gập cánh tay trái ra sau lưng móc ngón tay cái bên phải vào dưới khuy áo gilet hắn nghênh ngang đi đi lại lại trước mặt clutch lời lẽ thì đầy vẻ mỉa mai à, không hiểu ngài đại úy có quan tâm đến việc so sánh giữa báo cáo của bộ tổng chỉ huy OKV vô cùng đáng kính với những tin tức phát thanh của bọn anh không đấy. Hắn dừng lại trước mặt Kulutik, giọng lại sắc sảo thêm. Nếu như ngài theo dõi, ông anh ạ, ngài sẽ thấy rằng quân Mỹ đang từ Oppenheimer tiến đi. Chúng đã tới Aschenfelnburg rồi. Tôi có thể cung cấp cho ngài một ít tin tức mặt trận được không đấy? Rồi, với một cái cười khẩy bóng gió, Rainerbos trỏ tay lên bản đồ trên tường. Đây, hướng tấn công Turing. Vậy thì sao nào? Chúng ta hãy đừng có ảo tưởng gì cả, các ngài ạ. Nhà ngoại giao của chúng ta nói như vậy. Tôi ấy thì tôi nói rằng phải rút ra kết luận của sự việc. Hắn hãnh diện đi đi lại lại và thách thức tên Clutic đang im lặng. Nào. Ngài chỉ huy trại. Ngài có muốn rút ra kết luận gì không? Hãy cho biết nào. Glutik hình như đã hiểu ý. Anh muốn nói là Sveiling tìm đến bọn Cộng sản để nếu có chuyện gì thì... Sáng suốt thật đấy. Rainerbos chế nhạo. Và theo cách của Ngài, thật ra cái đó có thể nhanh, nhanh lắm. Trong một tuần lễ mà đã từ Remagen đến Frankfurt, Ngài có thể tự mình tính được là bao giờ chúng sẽ tới đây. Ngài hãy nghe xem tôi mường tượng như thế nào nhé. Chúng nó đem để thằng bé do Thái ấy làm cho Swayling nhụt đi. Ngài Thượng Sĩ ơi, Ngài hãy nhắm một mắt lại làm ngơ cho chúng tôi. Rồi đến lúc đó, chúng tôi cũng nhắm mắt lại làm ngơ cho Ngài. Có phải thế không nào? Rainerbos không chờ cho Clutic trả lời. Đó là công việc của thằng Hoefen, mà nó là một người của tổ chức. Vậy thì ai đứng sau cái trò này? Tổ chức hợp pháp, anh hiểu chưa? Chúng mình phải tóm lấy thằng Hoefen và cái thằng Ba Lan kia. Mà cái thằng ấy tên là gì ấy nhỉ? Bây giờ thì tên clutic đã hiểu ra. Tức tối, hắn khuỳnh hai tay bên hông. Thế mình sẽ làm gì với thằng Sveilin? Không làm gì cả. Rainerbos đáp. Một khi mình đã tóm được Herfen với cái thằng gì ấy rồi, tức là mình đã nắm được đầu mối trong tay rồi. Cái thằng cha Haini ngu như lừa kia sẽ cảm ơn mình nếu như mình để hắn giúp một tay tìm ra manh mối. Lút há hốc mồm nhìn Rainer thán phục thật sự. Trời đất ơi, anh thật là ranh ma như quỷ ấy. Lời khen sống sượng ấy về sự tinh quái của hắn càng như tô điểm thêm cho tính kiêu ngạo của gã thanh niên này, và hắn gõ gõ tay lên quy áo. Chúng ta sẽ làm tất cả những cái đó không cần đến nhà ngoại giao của chúng ta. Thật ra là chống lại nhà ngoại giao Chúng ta cần phải rất khéo léo Ngài đại úy ạ Rất khéo léo Nếu không Sẽ rất có thể không hay cho chúng ta đâu Tôi đã nói với Ngài một lần rồi đấy Và tôi nhắc lại nhé Khi chúng mình đánh Thì phải đánh cho chúng Ngài hiểu chưa Chúng mình chỉ được đánh một đòn thôi Và phải đánh chúng đầu Ngài Rainerbos bước gần đến Clutic khẩn khoản. Bây giờ, ngài đừng nên làm cái gì ngớ ngẩn nữa. Đừng nói một tiếng nào về cái tổ chức ấy. Coi như nó không có. Hiểu chưa? Chúng mình chỉ biết đi lùng thằng bé Do Thái thôi. Ngài hiểu chứ? Clutic gật đầu tin tưởng ở sự khéo léo của Rainerbos. Là đứa bé không muốn để mất một phút nào. Hắn chụp cái mũ lên đầu, kiên quyết nói, đi. Rồi chúng mở toang cánh cửa phòng đồ đạc và nhanh nhẹn bước vào đó. Anh em tù nhân đang làm việc trong phòng quần áo, giật mình ngạc nhiên. Một người hô, chú ý. Mọi người, dù đang ở chỗ nào, cũng đều phải đứng nghiêm. Hơ Phen đang ở trong phòng nhân viên, chợt nghe tiếng hô chú ý. Anh hoảng hốt chùn lại. Khi nhìn thấy tên chỉ huy trại và Rainerbos, anh bước qua phòng quần áo và báo cáo như thường lệ. Báo cáo đội commando phòng đồ đạc đang làm việc. Tên Rainerbos, ngón tay cái móc sau khuy áo gầm gừ. Tất cả xếp hàng. Rồi bằng một giọng rất to, Hoffen truyền lệnh đi khắp căn nhà. Đầu óc anh đang xoay như trong trống. Anh em tù nhân từ các ngả chạy đến và trong bụng họ đã biết ngay có chuyện gì đe dọa do sự có mặt bất thình linh của hai tên này. Họ vội vã đứng vào chỗ xếp thành hàng hai như thường lệ để điểm danh. Trong khi đó, tên Grutig hỏi Swayling đâu. Herfen báo cáo, Thượng sĩ Swayling sáng nay không có đây. Một sự im lặng lại bao trùm căn phòng. Anh em tù nhân đứng im phăng phắc, chố mắt nhìn Glutik và Rainerbos. Hai đứa không nói một tiếng nào. Mấy phút rộn rã vừa qua từ lúc hai đứa tới đã lao xuống đầu anh em tù nhân như những con ác điểu. Bây giờ thì sự im lặng lại dường như bị đông cứng lại. Glutik ra hiệu cho Rainerbos. Tên này nhanh nhẹn đi ngay vào phòng quần áo ở phía sau bên phải. Trong khi đó, tên Klutik ngồi lên quầy đung đưa hai chân. Ở hàng sau, Pipik và Kropinski đứng bên cạnh nhau. Pipik đưa nắm tay ngắm hích trộm vào Kropinski. Rousseau đứng trên hàng đầu. Bộ mặt khiếp đảm của anh ta khác hẳn với vẻ bình thản của anh em khác. Những ý nghĩ thoáng qua đầu Hoffen, lúc đó đang đứng cuối hàng đầu như thường lệ. tiếng tim anh đập trong cổ họng anh cảm thấy như tiếng đập dồn nóng hồi của nó còn to hơn cả tính mạng mà quái lạ anh liên hệ việc có mặt của những tên sĩ quan kia với khẩu súng van te cỡ bảy sáu năm hơn là với đứa bé đã biến mất ngoài anh ra không ai biết khẩu súng giấu ở đâu bỗng nhiên anh nhớ lại trò chơi ú tim của trẻ con ngày xưa anh vẫn hay chơi Và anh vui sướng, hãy tỉnh táo hơn đi, tỉnh táo hơn nữa, tỉnh táo hơn nào. Trong trí óc anh nghĩ đến chỗ giấu khẩu súng, tính toán những trường hợp bị khám phá ra. Và anh nhớ lại lúc, còn bé, anh đã gieo lên vui sướng, khi người ta tha hồ tìm kỹ vẫn không thấy được chỗ giấu ở đâu. Hãy tỉnh táo hơn tỉnh táo hơn nữa. Anh trở nên hết sức bình tĩnh, tiếng tim dập dồn đáng ghét kia đã sẹp đi và tâm trạng rối bời cũng đã dịu hẳn xuống. Bây giờ, anh có thể quan sát qua kẽ mắt của mình, tên Clutic đang ngồi gõ ngón tay vào đầu gối. Mắt tên Clutic tinh quái nhìn khắp lượt các tù nhân đứng im không cựa quậy rồi lần lượt nhìn như đóng đinh vào từng người còn mắt các anh em tù nhân thì đang nhìn thẳng trước mặt không hướng vào đâu một không khí căng thẳng chít lịm lỡ lửng trong phòng đe dọa phút nào đó sẽ nổ tung ra tất cả một lát sau tên reynolds quay lại hắn mỉm cười chế giễu và rướn đôi lông mày lên không có gì cả hắn nói gọn lỏn clutch từ trên quầy nhảy xuống không khí căng thẳng bị nổ tung sự điên rồ trong người tên clutch bùng lên như một cơn đốc dữ tợn herpfenn bước ra herpfenn bước ra khỏi hàng đứng cách tên clutch khoảng hai bước chân tên này đưa mắt nhìn khắp lượt tù nhân cái thằng lợn ba lan kropinski đâu ra đây kropinski từ từ tách khỏi chỗ đứng bước đi giữa hai hàng người ra đứng bên cạnh herfen tên rennesbos kiễng chân nhún nhảy roser đứng lặng người như đã biến thành đá và lấy hết sức dồn vào hai đầu gối vì nó đang mềm nhũn ra vẻ mặt các anh em khác cứng rắn lạnh lùng hơn không động đậy đôi mắt pipik nhìn lướt từ rainer bot đến glutik cơn giận làm cho tên glutik tắc nghẹn không nói lên được đầu hắn cứng ngắc trên cái cổ dài hắn muốn tự kiềm chế mình và hắn rít lên hăm dọa đứa bé đâu rồi kropinski hồi hộp Nuốt ực một cái, không ai trả lời. Tên Glutic không kìm được nữa, rít lên. Cái thằng oắt do thái đâu? Tao hỏi mà. Cùng lúc đó, hắn quay lại phía Hơ Phen. Thằng này, trả lời đi. Nước bọt của hắn bắn tung ra ngoài miệng. Ở đây không có đứa bé nào cả. Tên Klutik nhìn Rainerbos như cầu cứu, cơn điên làm cho mọi lời nói của hắn dính chặt trong bụng. Tên Rainerbos đủng đỉnh bước đến chỗ Kropinski, nắm áo anh ta kéo lại và hỏi gần như thân mật. Thằng Ba Lan, mày nói cho chúng tao biết thằng bé đâu rồi? Kropinski lắc đầu lia lịa. tôi không biết mà. Tên Reinobot vung tay. Với cánh tay phải lão luyện, hắn tống một quả đấm vào hàm Kropinski. Quả đấm mạnh đến nỗi Kropinski lào đảo ra đằng sau, ngã vào hàng anh em tù nhân. Họ vội đưa tay ra đỡ Kropinski. Một dòng máu đỏ từ khóe miệng tuôn ra. Tên Reinobot lại kéo Kropinski dậy. Lại một quả đấm thứ hai nữa vào đúng chỗ cũ. Và Kropinski lại gục ngã xuống. Tên Rainerbos phủi tay rồi lại móc ngón tay cái vào sau khuy áo. Bằng hai quả đấm ấy, hắn ra hiệu cho Glutik lúc này đang nổi điên và không có thể tự kìm hãm nữa, cũng vung cả hai nắm tay thoi vào giữa mặt Erfen hét lên. Chúng mày để thằng oát gió thái kia ở đâu? Nhà nó ra ngay! Hoffen đưa hai tay lên che trước mặt. Krutik đá một cái thật hung dữ vào bụng làm cho Hoffen quỵ xuống kêu lên đau đớn. Pipich thở dồn dập, anh nắm chặt hai bàn tay lại, nhưng anh vẫn nghĩ, chờ đã, chờ đã, họ đã đến Oppenheimer rồi, không còn lâu nữa đâu. Chờ đi, chờ đi môi dưới tên Glutic rung lên, hắn kéo cái áo đồng phục bị nhăn lại cho thẳng. Herfen gắng đứng dậy, bị giày da thốc mạnh vào người, anh không sao thở được nữa. Anh há hốc miệng ra, đầu rủ xuống. Krupinski nằm không động đậy. Tên Reinboth uể oải nhìn đồng hồ tay. Tao cho tất cả chúng mày một phút thôi. Đứa nào nói cho tao biết thằng oắt Gió Thái giấu ở đâu thì sẽ được thưởng ngay. Các anh em tù nhân đứng ngay đơ. Pipic nghe ngóng trong cái sự im lặng ấy. Sẽ có người nào nói ra chăng? Đôi mắt anh tìm rô sơ, tuy đứng quay lưng vào anh, nhưng có thể thấy những ngón tay anh ta đang run rẩy. Nửa phút dài tưởng như bất tận ấy. Cũng trôi qua. Tên Rainerbos nhìn đồng hồ tay. Bề ngoài hắn tỏ ra bình thản, Nhưng đúng là hắn đang suy nghĩ tìm thủ đoạn mới. Cho những thằng hề này một trận, Là chúng nó sẽ nhụt đi. Hắn nghĩ thế. Còn ba mươi giây nữa. Hắn dịu dàng nói. Rồi chúng ta đưa hai thằng này đến chỗ Martin. Một tên gọi chạch của Mandrak tên SS chuyên môn tra án tù nhân trong bong ke hắn dừng lại để gây xúc động và chúng môi lại mỉm một nụ cười nham hiểm hai thằng này sẽ ra sao thì tất cả chúng mày cũng có trách nhiệm vào đó hắn khôn khéo tránh không nhìn các tù nhân nhưng vẫn chăm chăm nhìn vào đồng hồ như người ra hiệu cuộc chạy thi Đôi mắt tên Clutic dữ tợn, rõ nhìn hết người này sang người khác. Hàng người đứng im lặng như pho tượng. Trong lòng Pipic run lên. Mình có nên nhận tất cả vào mình không? Bước lên nói, chính tôi, chỉ có một mình tôi mà thôi. Nhưng một phút đã trôi qua. Tên Rainerbos bỏ đồng hồ xuống. Pipic, Cảm thấy như anh bị đẩy lùi lại. Nào! Bước lên! Nhưng rồi anh vẫn đứng im. Tên Rainerbos đưa mũi giày thúc vào bên sườn Kropinski. Đứng dậy! Nào! Nào! Cái đó đang lôi kéo pipích. Và anh cảm thấy như mình đang bước lên thật sự nhẹ lâng lâng như là trong giấc mơ. Kropinski... Lào đảo đứng dậy, và tên Rainerbot lại đạp cho anh một cái vào giữa sống lưng mạnh đến nỗi anh văng ra tận ngoài cửa. Thế nhưng vẫn không phải là sợ hãi hay hèn nhát giữ pipích lạ. Đôi mắt căng lên, anh nhìn theo Hơ Phen cũng đang bước ra phía cửa. Một lúc lâu, sau khi chỉ còn lại anh em tù nhân, họ vẫn đứng trơ như phỗng, không nói năng nửa lời. Như là bị tê liệt vì chuyện vừa xảy ra. Cho đến khi rô sơ không tự chủ được nữa, vung hái nắm tay lên không khí hét to. Tôi là không có dính vào cái trò này đâu đấy nhá. Sau cùng, hàng người trở lại hoạt động. Và p cũng vậy. Anh vừa tỉnh lại khỏi tình trạng bất động. Anh giãn vội hàng người, nhảy sổ đến chỗ rô sơ nắm chặt tay anh ta, giơ nắm tay dọa. Cầm cái mồm đi. Thật ra thì tên Swayling chờ cho mọi việc đã xong xuôi mới xuất hiện trong nhà đồ đạc. Hắn đưa mắt nhìn anh em tù nhân vẻ mặt chua chát. Họ đang ngồi bên bàn trong phòng nhân viên không làm gì cả. Còn những người khác đang đứng bên cái quầy dài trong phòng quần áo. Rõ ràng họ cũng không làm việc. Chỉ đến khi thấy hắn bước vào họ mới bắt đầu rục rịch thôi. Tên Swayling muốn cố tình không thèm để ý đến vẻ mặt hậm hực của các tù nhân và chui ngay vào phòng riêng. Bỗng một cảm giác khó chịu gai lên trong người hắn. Có lẽ họ biết mảnh giấy kia là của hắn chăng? Hắn lưỡng lự dừng lại, mặt nhìn nhăn nhúm trong một cái cười lố bịch. Chúng mày nghĩ cái gì mà trông ngớ ngẩn thế kia? Hơ phen đâu rồi? Pipic cũng đang đứng bên quầy không nhìn tên Sveiling tay cởi dây thừng buộc một bị quần áo Ở bong ke kia Anh trả lời thiểu não và tên Sveiling cũng không nhận thấy cái giọng yếu ớt ấy Nó phạm tội gì thế hả? Lưỡi tên này thè lè trên môi Pipic không đáp lại Thái độ im lặng nặng nề của những người khác như chặn họng Sveiling khiến hắn không hỏi thêm được nữa Hắn im thin thít bước vào phòng. Anh em tù nhân nhìn theo hắn bằng những cái nhìn ngờ vực. p ném theo hắn một câu chửi lầm bầm trong miệng. Swayling thẫn thờ quẳng cái áo da nâu lên chiếc ghế và nghĩ ngợi. Cái cảm giác khó chịu kia không chịu tan biến. Linh tính của hắn báo cho hắn rằng tù nhân đang nghi ngờ hắn. Hắn buồn bã nháy nháy cặp mắt nhìn vào khoảng không. Cái điều tốt nhất là phải tỏ ra thân mật và đóng vai người điếc. Hắn gọi Pipic vào. Bây giờ mày nói cho tao biết có chuyện gì thế hả? Pipic không trả lời ngay. Lúc này trong khi tính mạng những người bạn thân nhất của anh đang bị đe dọa thì Pipic cảm thấy một đòi hỏi mãnh liệt bắt anh phải biểu lộ tất cả những gì nhân đạo nhất của mình. Với một hy vọng hão huyền rằng có thể làm cho cái thằng đang ngồi trước mặt soi mói nhìn mình kia phải cảm động. Và đó sẽ là vật quý báu cao thượng nhất mà Pipick phải đưa ra. Sự đòi hỏi phải nói ra với tính cách một con người mạnh quá đến nỗi tim anh như muốn tan vỡ. Và cũng có một lúc Pipick thật sự tin ở sức mạnh vô biên của cái tiếng nói mạnh liệt ấy đằng sau đôi lông mày nhíu lại của anh. Nhưng ý nghĩ tự nó đã biến thành lời nói rồi Nhưng đến khi anh trông thấy bộ mặt nhẫn thín ngu độn của tên Sweiling Thì ý nghĩ ấy kéo giật anh trở lại Nghệ sĩ ưu tú Hà Phương vừa chuyển tới các bạn những trang tiếp theo cuốn tiểu thuyết chiến tranh Trần trụi giữa bầy sói của nhà văn Bruno Apis Hẹn gặp lại các bạn vào các chương trình sau Thân ái chào tạm biệt